Chuông điện thoại trong phòng Hercule Faro vang lên và một giọng nói cất lên. Tôi là Thượng sĩ O'Connor, ngài sĩ quan cảnh sát Battle gửi đến ngài lời chào và hỏi liệu ngài Hercule Faro có thể vui lòng đến sở cảnh sát hồi 11h30 không? Hercule Farrow đáp rằng mình sẽ tới. Thượng sĩ O'Connor bỏ máy xuống. Lúc 11h30, Hercule Farrow ra khỏi taxi trước cửa sở cảnh sát. Và liền bị bà Oliver chụp giữ. Ngài Hercule Pharoah, tuyệt quá, ngài có thể đến cứu tôi chăng? Rất hân hạnh thưa bà, tôi có thể giúp gì ạ? Trả tiền taxi hộ với, chẳng ừ. hiểu sao tôi lại vác túi toàn tiền nước ngoài cho mình. Còn gã lái xe lại dứt khoát không chịu nhận đồng franc, đồng lira hay đồng mark. Hercule Pharoah với cử chỉ lịch lãm rút ra vài đồng xu lẻ. Rồi cùng bà Oliver đi vào tòa nhà. Họ được đưa tới phòng riêng của sĩ quan cảnh sát Battle. Ông đang ngồi sau bàn làm việc, trông càng gỗ đá hơn bao giờ hết. Bà Oliver thì thào với Hercule Farrell, hệt như một tác phẩm điêu khắc hiện đại. Battle đứng dậy bắt tay họ, rồi cùng ngồi xuống. Battle mở đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một cuộc họp ngắn. Chắc các bạn muốn biết tôi tiến hành công việc như thế nào. Còn tôi cũng rất muốn biết tình hình chung là sao. Chúng ta còn đợi đại tá Rết đã, rồi sau đó mới. Vừa lúc đó, cửa mở ra, viên đại tá xuất hiện. Xin lỗi, tôi tới chậm một chút ông Battle ạ. Xin chào bà Oliver, chào ông Hercule Barrow. Xin lỗi, vì đã mất mọi người phải đợi. Nhưng ngày mai tôi đã phải đi rồi, nên có nhiều việc phải làm quá. Bà Oliver hỏi, ông sắp đi đâu vậy? Một cuộc đi săn nho nhỏ, đường Valognistan. hơi kêu và cười mỉa mai, nói. Hình như ở đó có chuyện gì phiền thoái đấy, phải không ông? Ông phải cẩn thận nhé. Chắc chắn là thế rồi. Red nghiêm nghị đáp, nhưng mắt lại lấp lánh. bắt Battle hỏi. Ông có gì vậy? Tôi đã thu thập được thông tin về Dispatch. Đây, ông đưa ra một tập lấy. Có hàng đống ngày tháng và địa điểm ở trong này. Hầu hết theo tôi đều không phù hợp, chẳng có gì chống là anh ta cả, một người dũng cảm, lý lịch hoàn toàn trong sạch, rất có nguyên tắc, được thổ dân mọi nơi yêu mến và tin cậy. Nổi tiếng ở châu Phi là một người biết im lặng và xét xử công văn Ý kiến chung của những người da trắng về Dispart là đúng là một người chân thực, bắn giỏi, có đầu óc, điềm tĩnh, nói chung là người sâu sắc và đáng tin cậy. Không hề xúc động trước bài ca ngợi này, Bát Tổ hỏi, có vụ chết người bất ngờ nào dính rắn đến anh ta không? Tôi rất chú ý đến điểm này, có một vụ cứu vãn uy tín của anh ta, bạn anh chàng bị sư tử vô. Bát Tổ thở dài, đó không phải là điều tôi muốn. Ông quả là người kiên nhẫn, ông Bát Tổ ạ, chỉ có một sự kiện tôi cho là phù hợp với yêu sách của ông. Chuyến đi vào nội địa Nam Mỹ, Dispatch đi cùng giáo sư Jack Moore, một nhà thực vật học nổi tiếng và vợ ông ấy. Giáo sư chết vì sốt cao và được chôn ở đâu đó gần sông Amazon. Sốt cao à? Sốt cao, nhưng tôi xin nói rõ, một thổ dân đã tình cờ kể ra là ông giáo sư không phải chết vì sốt mà bị bắn chết. Nhưng không ai tin chuyện đó. Có lẽ, Red lắc đầu. Tôi vừa kể mọi sự kiện, ông đòi hỏi điều đó, và ông có trách nhiệm, xong tôi vẫn phản đối việc cho rằng Dispart đã giết chủ nhà tối hôm nọ. Anh ta là người da trắng, ông bắt đổ ạ. Ông nói là không thể giết người ư? Đại ta rết ngập ngừng. Không thể làm điều mà tôi gọi là giết người, đúng vậy, ông đáp. Nhưng không phải là không thể giết một kẻ vì những lý do đầy đủ và có lý theo quan điểm của anh ta chứ gì? Nếu vậy, những lý do ấy phải đúng là có lý và đầy đủ. Bát Tổ lắc đầu. Không thể có chuyện ta xét xử người khác và sử dụng pháp luật theo ý chủ quan được. Ông Đại tá ạ. Vẫn xảy ra đấy, ông Bát Tổ. Vẫn xảy ra đấy chứ. Điều đó không nên xảy ra. Đây là quan điểm của tôi. Ngài nói như vậy? Ngài hơi cưu vào đâu? Tôi đồng ý với ông, ông Bát Tổ ạ. Tôi luôn phản đối việc giết người. Bà Oliver tham gia. Thật là cách đặt vấn đề khôi hài. Cứ như thể đó là chuyện săn cáo giết trồn làm mũ ấy. Ông nghĩ rằng có loại người nên bị giết chết đi hay sao? Có thể có chứ. Già thế đấy. Bà không hiểu, không phải cho bận tâm nhiều về nạn nhân, mà là ảnh hưởng của nó đối với tính cách của kẻ sát nhân kia. Thế chiến tranh thì sao? Trong chiến tranh, bà không thực hiện quyền xét sửa cá nhân, đó là điều vô cùng nguy hiểm. Một khi con người cứ cho rằng mình biết ai được phép sống, còn ai không, thì khi ấy, anh ta đã thành một nửa kẻ giết người nguy hiểm nhất rồi. Nó chính là kẻ sẽ phạm tội một cách trắng trợn. Giết người không chỉ vì lợi, mà còn vì cả quan điểm sống nữa. Anh ta cho mình thực hiện chức năng của Chúa Trời. Đại ta Ress đứng dậy. Rất tiếc, không ở lại với các bạn được. Có nhiều việc quá. Tôi muốn biết việc này kết thúc ra sao. Có lẽ cũng chẳng nên ngạc nhiên nếu chẳng bao giờ có kết quả. Thậm chí, nếu ông có tìm ra ai giết, thì việc không thể làm tiếp ngay sau đó sẽ là việc chứng minh kết luận ấy. Tôi đã trao cho ông mọi sự việc như ông yêu cầu, nhưng theo tôi, Dispatch không phải là thủ phạm. Tôi không tin là anh ta đã có lần giết người. Saitana có lẽ đã nghe được đâu đó về cái chết của giáo sư Luxmore thôi, nhưng theo tôi, ta sẽ chẳng có gì nhiều hơn lời đồn đại ấy cả. Dispat là người da trắng, và tôi không tin anh ta đã từng là một tên giết người. Đó là ý kiến của tôi, và tôi cũng có biết chút ít về đàn ông. bắt Tổ hỏi, và Luxmore là người như thế nào? Bà ấy sống ở London, nên ông có thể tự đến tìm hiểu. Ông sẽ thấy địa chỉ trong tờ giấy này, ở đâu đấy quanh vùng Nam Kensington. Nhưng tôi xin nhắc lại, Dispatch không phải là thủ phạm. Đại tá Red ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng của người đi săn. Battle gật đầu trầm tư sau khi đóng cửa lại. Ông nói, có lẽ ông ấy đúng. Ông ấy hiểu biết về con người, nhưng dù sao ta không thể khẳng định trước điều gì cả. Battle xem xét suốt lượt, đống tài liệu, rest để lại trên bàn. Thỉnh ừ. thoảng lại viết một tập vở để bên cạnh bằng bút chì. Bà Oliver nói, Ái trà, ngài sĩ quan bắt rồi ông sẽ kể cho chúng tôi những việc ông đã và đang làm chứ. Ông ngẩn lên và mỉm cười, nụ cười re giật, làm nhăn bộ mặt cứng như gỗ. Tất cả những việc đó đều không bình thường, tôi hy vọng và nhận thức được điều đó. Bà Oliver đáp, Vô nghĩa. Tôi chẳng mong ông kể cho chúng tôi điều ông không muốn. Bát Tổ lắc đầu. Ông nói. Không. Đây là ván bài đật ngửa Hình thức vụ án này đúng là như vậy. Tôi muốn chơi song phẳng. Và Oliver kéo ghế lại gần hơn. Và này nhỉ. Kể đi ông. Bát Tổ chậm rãi bắt đầu. Trước tiên, tôi xin nói điều này. Trong vụ ông Saitana bị giết, tôi chẳng có gì khôn hơn các bạn. Không hề có dấu vết hay manh mối nào trong đống giấy tờ của ông ấy còn đối với bốn người kia Dĩ nhiên tôi phải theo dõi họ nhưng chẳng được mấy kết quả đó chính là điều ta phải dự tính không như ngày hơ cứu Ph vàâu nói chỉ còn một tia hy vọng đó là quáng khứ tìm được một cách chính xác diễn biến các vụ phạm tổ chức nếu có mà các nhân vật ấy đã từng gây ra và việc đó Sẽ có thể nói với chúng ta ai đã giết người lần này ấy à Thế ông đã tìm được gì đó rồi chăng Tôi đã tìm được một trong số họ rồi Ai vậy Bác sĩ Robert Và Oliver nhìn ông với vẻ hồi hộp Như ngài Hercule và Rau đây biết Tôi đã thử mọi cách Tôi đã xác định được rõ ràng Là hiện nay trong các gia đình ông ta chăm sóc Xem có vụ chết người bất thình linh nào không? Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách, hết sức mình, và chỉ có một trường hợp thôi. Vài năm trước, Robert chắc chắn đã phạm tội không trận trọng. Ít nhất là như vậy. Đối với một trong những vệ nhân nữ của ông ta. Có thể trong việc này chẳng có gì. Rất có thể. Nhưng người đàn bà này là loại người loạn thần kinh, dễ xúc động, thích gây chuyện cãi nhau. Và... Hoặc người chồng nghe phong phanh về chuyện đang xảy ra hoặc người vợ đã thu nhận dù sao trong việc liên quan đến ông bác sĩ thì sự cũng đã rồi người chồng điên giận sẽ báo cho ban y tế Ừ nếu như thế thật thì có nghĩa là sự nghiệp của ông ta sẽ bị sụp đổ bà Oliver nín thờ hỏi cái điều gì đã xảy ra rõ ràng là robot đã cố gắng làm dự bất ông chồng Rồi ngay sau đó, ông chồng đã bị chết bởi bệnh than. Bệnh than à? Nhưng đó là một bệnh ra súc kìa mà. Viết sĩ quan cảnh sát rất miệng cười. Hoàn toàn đúng, bà Oliver ạ. Đó không phải là mũi tên tẩm thúc độc của người da đỏ Nam Mỹ đâu. Chắc hồi đó, bà nhớ người ta bán tháo một loại dao khạo dâu mới nhập chất lượng kém bị dị. Dao khạo dâu của Kalladoc được chứng tỏ là nguyên nhân đầu độc nạn nhân. Thế bác sĩ Robert có chăm sóc ông ta không? Ồ không. Ông ta thừa thận trọng để không hành động như thế. Có thể nói Grattoc dù thế nào cũng không muốn ông bác sĩ ấy chăm sóc mình. Chứng cứ duy nhất tôi có được và cũng chẳng có mấy giá trị. Là vào thời gian đó, trong số bệnh nhân của bác sĩ có một trường hợp bị bệnh than. Ông cho là bác sĩ đã tầm thuốc độc và giao cạo phải không? Đó là một ý kiến quan trọng đấy. Nhưng... Xin nhắc nhở Đấy chỉ là một ý kiến thôi Không hơn gì đâu Chỉ đơn thuần là sự ước đoán Nhưng có thể lắm chứ Ông ta sau đó không cưới bà Craddock à Ôi trời ạ Tôi cho rằng sức ép luôn từ phía bà vợ Bà ta định nổi đoán lên Nghe kể lại như vậy Nhưng rồi đột ngột bỏ sang Ai Cập Với vẻ rất hạnh phúc để nghỉ đông Bà ta đã chết ở bên đó Một ca nhiễm độc máu Ít người biết tới Nó có cái tên rất dài, nhưng không can hệ gì lắm. Ở nước ta ít gặp, nhưng đối với thổ dân Ai Cập thì lại là bệnh tương đối phổ biến. Nghĩa là không thể có chuyện viên bác sĩ đầu độc bà ta. bát Tổ chậm rãi đáp. Tôi không biết. Tôi vừa nói chuyện với một nhà vi trùng học, bạn thôi Thực khó mà kiếm được những câu trả lời của những nhà khoa học như vậy. Họ chẳng bao giờ nói đúng hay sai. Thường là có thể, với điều kiện là, hoặc điều này phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của mỗi người. Những ca này giống nhiều ca đã được biết tới, và tất cả những câu đại loại như thế. Nhưng rốt cuộc, tôi đã môi được điều này, đó là mâm bệnh có thể đã được cấy vào máu trước khi rời nước Anh, triệu chứng không xuất hiện ngay. Hơ kêu và râu hỏi, bà Craddock có được tiêm phòng thương Hàn trước khi đi Ai Cập không? Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều được tiêm cả. Máy cho ông đấy ngài hơi kêu vào đâu ạ. Và bác sĩ Robert tiêm cho bà ta. Đúng thế, ta lại chắc ở đây. Chẳng chứng trò được gì cả. Bởi vì bị tiêm hai mũi, có thể nó là thuốc phòng bệnh thương hàn như mọi khi, hoặc một mũi phòng bệnh thật, còn mũi kia là thuốc gì đó. Chúng ta không biết và chẳng bao giờ biết được nữa. Tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Tất cả những lời mà ta có thể nói được là rất có thể. Hercule và Rowe gật đầu tư lự. Việc này rất đúng với nhận xét mà ông Satana đã nói với tôi. Ông ta ca ngợi những kẻ giết người chót lọt, những người mà tội lỗi không bao giờ bị vạch chân. Và Oliver hỏi, Ông Satana làm sao mà biết được điều đó nhỉ? Hercule và Rowe nhún vai, Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Bản thân ông ta đã từng ở Ai Cập. Ta biết được sự kiện này nhờ ông ta đã gặp bà Lorimer ở đó. Có lẽ ông ấy nghe được lời nhận xét của bác sĩ địa phương về những dấu hiệu kỳ lạ trong ca bà Craddock. Mối nghi ngờ về chuyện đầu độc liền xuất hiện. Lúc này, lúc khác, ông ấy được nghe nói về chuyện Robert và bà Craddock. Ông ấy có lẽ đã giải trí bằng cách nói vài câu nhận xét khó hiểu với viên bác sĩ. Và nhận thấy sự hoảng hốt trong mắt ông ta. Tất cả những chuyện mà không ai có thể biết được. Một số người vỡ được những bí mật của người khác là do đoán mò. Ông chân là một trong những người như thế. Nhưng ta không cần bận tâm mấy về điều đó. Chúng ta chỉ có thể nghĩ ông ấy đã đoán mò. Không hiểu có đúng không? Bác Tổ đáp. Tôi nghĩ là đúng. Tôi có cảm giác ông bác sĩ vui tính của chúng ta không nên quá thận trọng như vậy. Tôi biết một hai người như ông ta, thật hay là có những người giống y hệt nhau. Theo tôi, ông ta đã từng giết người. Ông ta giết Craddock nếu như bà trở thành một trở ngại và gây ra một vụ bê bối. Nhưng có phải ông ta giết Saitana không? Đây mới là câu hỏi thật sự. So sánh hai vụ án, tôi nghi ngờ điều đó. Trong vụ gia đình Craddock, Ông ta đã dùng biện pháp y học đối với cả hai người. Hai cái chết đều xuất hiện dễ dàng những nguyên nhân rất tự nhiên. Theo tôi, nếu ông ta đã giết Saitana, ông ta có thể đạt mục đích bằng con đường y học. Ông ta có thể sử dụng ví chung chứ không phải rau găm. Bà Oliver bảo, tôi chưa bao giờ nghĩ là chính bác sĩ. Không một phút nào, ông ta rất rõ ràng ở mức độ nào đó. Hơ kêu vào râu lầm bẩm loại robot ra. có những người khác thì sao? Barto phát một cử chỉ sốt ruột. Tôi chẳng rút ra được gì hết. Bà Lorimer từ 20 năm nay là một quả phụ và ta sống ở Luân Đôn hầu hết thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới ra nước ngoài vào mùa đông. Những nơi văn minh như Riviera, Ai Cập chẳng thể tìm thấy bất kỳ cái chết kỳ bí nào gắn bó với bà ta cả. Dường như bà ấy đã sống một cuộc đời đáng kính hoàn toàn bình thường, một cuộc đời như bất cứ phụ nữ nào trên thế gian này. Ai cũng có vẻ tôn trọng bà ấy và có ý kiến tốt về tính cách bà ta. Điều xấu xa nhất về bà ấy mà người ta có thể nói là việc bà ta không chịu đựng nổi những kẻ ngu rốt. Tôi chẳng ngại ngần gì mà không thú nhận rằng, Mình hoàn toàn bất lực đối với bà này. Dù sao, vẫn phải có cái gì đó chứ. sê tân đã nói mà lại. Ông thở dài, về ngoài cử động. Bây giờ đến cô Meredith. Tôi đã có bản lý lịch đánh máy rất rõ ràng với cô ta. Một bản lý lịch bình thường. Con gái một sĩ quan quân đội. Được thừa kế rất ít tiền. Phải tự kiếm sống. Mọi mặt đều thiếu sự giáo dục hoàn chỉnh. Tôi đã kiểm tra những ngày cô bé ở Cheltenham tất cả đều không có gì phức tạp ai cũng rất thương hại cô gái đầu tiên cô ta tới phục vụ vài người ở ai thuộc của một tổ chức từ thiện nào đấy người đàn bà cùng sống với cô ta bây giờ ở Palestine nhưng tôi đã nói chuyện với chị và ta và bà này nói rằng bà Eloon rất thích cô gái Dĩ nhiên là không có cái chết bí hiểm hoặc sự kiện gì tương tự xảy ra. Khi bà Eldon ra nước ngoài, cô Meredith đến Devonshire và phục vụ một bà cô của cô bạn gái học cùng khổ thông. Bạn gái này là người bây giờ cùng sống với cô ta, cô Rhoda Dor. Cô gái đã ở đấy hơn 2 năm cho đến khi bà D-Ring trở nên rất ốm yếu, cần có một y tá được đào tạo, túc trực thường xuyên. Tôi được biết đó là bệnh ung thư. Bà ấy giờ vẫn còn sống, nhưng tính mạng rất mong manh. Theo tôi, chủ yếu là dùng nhiều móc phin. Tôi có hỏi chuyện bà ta, bà vẫn nhớ Anne Meredith, bảo rằng cô ta là một cô bé ngoan. Tôi còn nói chuyện với một trong những láng giềng của bà lão. Ông này nhớ tốt hơn về mọi chuyện đã xảy ra mấy năm lại đây. Không có vụ chết người nào trong vùng. Trừ một hai người trong làng mà tôi được biết, Anne Meredith không bao giờ có quan hệ. Sau đấy đến Thụy Sĩ. Tôi nghĩ mình có thể có được dấu vết của một vụ tai nạn chết người ở đó, nhưng chẳng có gì. Cả ở Walling cũng không có. Hơ kêu và râu hỏi. Vậy là Anne Meredith được trắng án? Bắt tổ ngập ngừng. Tôi không dám nói thế. Có một điểm gì đó. Trông cô ta có vẻ rất hoang mang lo sợ trong vụ Satana, cô gái quá cảnh giác so với sự việc thực tế xảy ra. Tôi dám thề rằng có cái gì đó, nhưng thế đấy, cô gái đã sống không có gì đáng chia trách cả. Bà Oliver hít một hơi thật sâu đầy khoái trá. Bà nói, ấy tuy vậy, Anne Meredith đã từng ở một gia đình trong đó có phụ nữ uống nhầm phải thúc độc và bị chết. Bà không hề phân vân vì tác dụng câu nói ấy của mình. Viên cảnh sát bát tổ quay ngoắt lại và nhìn bà kinh ngạc. Thật vậy sao bà Oliver? Làm sao bà biết được? Bà Oliver kể, tôi đã do thám được. Tôi tiến hành công việc với các cô gái. Tôi đến thăm hai cô và kể cho họ câu chuyện bịa đặt rằng mình nghi ngờ bác sĩ Robert. Cô bé Rhoda rất tình cảm và hơi bị ấn tượng. Tôi là một người nổi tiếng, còn Meredith nhỏ nhắn, không thích chuyến viếng thăm và bày tỏ rất công khai. Cô ta nghi ngờ, tại sao cô ta lại có thái độ ấy nếu chẳng có gì phải giấu giếm? Tôi mời họ tới nhà chơi ở London. Cô bé Rhoda đã đến và kể tuốt tuột mọi thứ. em đã đối xử cục càng với tôi như thế là vì những điều tôi nói đã gợi cho cô ta nhớ tới một vụ tai nạn đau lòng. Rồi sau đấy, Rhoda tiếp tục mô tả vụ tai nạn ấy. "Cái cô gái, cô nói chuyện đó xảy ra ở đâu và khi nào không?" "4, 5 năm, năm trước đây ở Devonshire." Viên cảnh sát lầm bầm gì đó trong cổ, rồi vội vàng viết vào tập vở của mình. Vẻ bình tĩnh gỗ đá của ông bị lay chuyển rõ ràng. Và Oliver ưỡn người Ngồi tận hưởng niềm đắc thắng của mình. Đó là giây phút ngọt ngào to lớn đối với bà. Bắt đồ lấy lại bình tĩnh. Tôi xin ngả mũ trước bà, và Oliver. Ông nói, lần này bà đã gây cho chúng tôi một ấn tượng tốt đẹp. Đây thật là một tin hết sức quý báu. Nó cũng cho thấy ta có thể để mất đi một cơ hội dễ dàng đến thế nào. Ông hơi nhíu mày. Cô ta không thể ở đây lâu được, chỉ vài tháng là cùng và khoảng giữa thời gian sống ở ai rồi thuộc của ai và ở chỗ mà Diring Ừ, có thể chính là khoảng ấy. Dĩ nhiên chị bà Eldon chỉ nhớ được cô ta rời khỏi một nơi nào đấy thuộc vùng Devonshire. Chứ bà đâu nhớ được chính xác ai và ở đâu. Ông kêu Pharaoh nói. Xin cho biết có phải bà Eldon này là một phụ nữ thiếu ngân nắp không? Bát tổ nhìn ông tò mò Ông nói vậy, thật là lạ lùng, ngài hơ kêu phà râu ạ, tôi chẳng hiểu làm sao ông lại biết điều đó được. Bà chị Eldon là một người rất ưa sự chính xác, và tôi vẫn còn nhớ bà ấy bảo, Cô em tôi tính tình rất ẩu và không gọn gàng. Nhưng sao ông biết được nhỉ? Bà Oliver đáp hộ, vì bà ta cần có hầu phòng. Hơ kêu phà râu lắc đầu, không, không phải vậy đâu. Không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. Hãy tiếp tục đi, ông bắt tổ. Bắt tổ nói tiếp. Cũng tương tự. Tôi cho rằng cô ta đến ở với bà Deering thẳng từ Isle thuộc của ai. Cái câu ả này thật dánh má. Cô ta đã lừa được tôi. Nói dối suốt. Hơ kêu Phà Râu nói. Dối trá không luôn luôn là dấu hiệu của tội lỗi. Tôi biết điều đó, ngài hơ kêu Phà Râu. Để nói dối bẩm sinh tôi dám khẳng định cô ta là loại người ấy thực tế là như vậy luôn chỉ nói những điều nghe có vẻ hoàn hảo nhất nhưng quả là lưu lĩnh quá sức khi lấp liếm sự thực theo cách đó bà Oliver nói cô ta chắc không biết ông có biết chút ít về các vụ phạm tội trong quá khứ đó lại càng là lý do để cô ta giấu giếm thông tin bất lợi ấy ta phải chấp nhận Đó là một cái chết bất ngờ trong trường hợp đầy thiện ý. Nên cô ta chẳng biết gì phải sợ, trừ phi cô ta có tội. Hơ kêu Phở Râu, tiếp lời. Trừ phi cô ta có tội trong vụ giết người ở Devonsor, đúng thế. Bát Tổ quay lại phía ông. Ồ, tôi biết. Dù rằng vụ giết người bất ngờ ấy có thể trở thành không bất ngờ nữa, thì cũng chẳng kết luận được cô ta giết satan Nhưng dù sao, Đó vẫn là một vụ giết người. Tôi ước ào mình có thể vạch trần chân tướng kẻ tội phạm và bắt hắn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Theo ông Shaitana, điều đó ta không thể làm được, Hercule Brown nhận xét. Đây là trường hợp của Robert. Ta vẫn còn cần xét xem trường hợp cô Meredith có như vậy không. Ngày mai, tôi sẽ tới Devon. Bà Oliver hỏi, liệu ông có biết phải đến chỗ nào không? Tôi không muốn hỏi kỹ thêm râu đa đâu. Không cần. Bà hành động như vậy là khôn khéo đấy. Tôi sẽ không gặp khó khăn nhiều. Thế nào mà chẳng có kết luận của ban điều tra các vụ chết bất thường? Tôi sẽ tìm thấy nó trong đống hồ sơ của ban ấy thôi. Đó là công việc sự vụ của cảnh sát mà. Họ sẽ lấy đủ cho tôi vào sáng mai. Bà Oliver hỏi. Thế còn thiếu tá Dispatch thì sao? Các ông đã tìm thấy gì về chàng thái chưa? Tôi chờ đợi bản báo cáo của Đại Tha red Tuy nhiên, tôi có cử người theo dõi rồi. Có một điểm tương đối thú vị, đó là anh chàng tới Wallingford thăm cô Meredith. Các bạn còn nhớ anh ta khai rằng trước đêm hôm nọ, anh chàng chưa bao giờ gặp cô gái cả. Hơ kêu vào râu lầm bẩm Nhưng cô ta rất xinh. bắt tổ cười. Đúng thế. Tôi hy vọng rằng đó là lý do duy nhất. Tiện đây cũng nói luôn. Dispatch đã không bỏ mặc số phận bản thân mình. Anh ta đã đến tham khảo ý kiến luật sư riêng. Hành động này cho thấy hình như anh chàng đang chờ đón những điều phiền tói. Hơ kêu Phật nói. Anh ta là loại người nhìn xa trông rộng. Anh ta chuẩn bị phong ngừa mọi chuyện bất ngờ. Bát Tổ thở dài nói. Và vì thế... Không phải là loại người vội vã cắm dao vào ngực ai Hơ kêu Phở Rô tiếp lời Đúng là không Trừ phi đó là cách duy nhất Phải nói rằng anh ta có thể hành động rất mau lẹ Bát Tổ nhìn nhà thám tử rồi hỏi Bây giờ ngài Hơ kêu Phở Rô Những quân bài của ngài ra sao rồi Vẫn chưa được thấy ngài ra tay Hơ kêu Phở Rô mỉm cười Có quá ít con bài. Ông nghĩ tôi giấu ông sự thật hay sao? Không phải vậy đâu. Tôi vẫn chưa biết được mấy sự thật. Tôi đã nói chuyện đó với bác sĩ Robert, với bà Lorimer, với thiếu tá Dispatch. Tôi vẫn còn phải nói chuyện với cô Merlitt nữa. Thế tôi đã biết những gì? Đây nhé. Bác sĩ Robert là người giỏi quan sát. Bà Lorimer là người có khả năng tập trung tư tưởng rất đáng kinh ngạc nên vì vậy, hầu như không hề biết gì xảy ra xung quanh. Nhưng bà ta rất yêu hoa. Dispatch lại chỉ nhận thấy những thứ anh ta thấy hấp dẫn, bình rõ các cúp thể sao. Anh ta không có cái mà tôi tạm gọi là ốc quan sát mọi vật xung quanh, tức vẻ bên ngoài và cũng chẳng có cái nhìn bên trong, tức là khả năng tập trung tư tưởng đối với một vấn đề nào đấy. Anh ta có cái nhìn được giới hạn cụ thể Anh chàng chỉ nhận thấy những gì phù hợp với sở thích của mình thôi. Bát Tổ to mò hỏi, Thế ra đó là sự thật của ngài đâu ư? Đúng vậy, nhưng có lẽ quá ít ỏi. Thế còn cô Merylis thì sao? Tôi để cô ta lại cuối cùng, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi cô ta, xem cô ta nhớ những gì có trong phòng. Bát Tổ đâm chiêu nói, Thật là cách xem xét vấn đề kỳ lạ, chỉ hoàn toàn tâm lý, Ông có cho rằng họ đang đẩy ông vào con đường rất rắc rối không? Hơ kêu phở mỉm cười lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Cho dù họ cố sức che giấu hoặc giúp đỡ tôi, thế nào họ cũng bộc lộ loại trí tuệ của mình. Bát tổ tư lựa đáp lại. Hẳn là cách ấy cũng có kết quả ít nhiều. Dù sao thì cũng không thể làm theo ông được. Hơ kêu phở râu mỉm cười. Tôi cảm giác mình thu hoạch được quá ít so với ông và bà Oliver. Lại cả đại tá Rex nữa, những quân bài tôi đặt lên bàn là những quân kém giá trị. Bá Tổ nhìn ông mắt lấp lánh. Nhưng ngài hơ cứu phà râu ạ, hai cây chủ bài là quân kém thật đấy. Nhưng nó vẫn có thể ăn bất kỳ cây át nào. Dù thế nào, tôi cũng xin đề nghị ông làm một việc thực tế hơn. Việc gì vậy? Đó là nhờ ông hỏi chuyện và vợ quá của giáo sư Lackmore. Thế tại sao ông không tự làm việc đó? Bởi vì, như tôi vừa nói, tôi sẽ phải đi đến Devonshire. Hercule Pro hỏi lại, tại sao ông không tự làm việc đó nhỉ? Ông không định làm tránh đấy chứ. Thôi, tôi xin nói thẳng ra vậy. Tôi nghĩ ông sẽ moi được của bà ta nhiều điều hơn tôi. Cách của tôi ít hiệu lực hơn thì sao? Bát Tổ cười thoải mái, ông muốn hành động sao cũng được. Tôi đã nghe viên thanh tra ráp kể, ông có đồ óc lắt léo lắm. Giống như ông Saitana ấy à? Ông có cho rằng ông ta đã môi được gì từ bà giáo sư chăng? Hơ kêu Phở Rô, chậm dạy đáp, tôi dám chắc là thế. Bát Tổ hỏi thẳng, điều gì làm ông nghĩ như vậy? Nhân một lần nhận xét của thiếu tá Disparts. Tự lộ chân tướng à? Việc ấy có vẻ không hợp với anh ta lắm. Ôi bạn thân mến, không thể không tự bộc lộ mình, trừ phi ta là một người không bao giờ hé môi. Các câu nói là những kẻ tố cáo dễ sợ nhất. Bà Oliver hỏi, ngay cả khi ta dối trá ư? Chính thế đấy, thưa Madame, bởi vì tôi có thể thấy được rằng anh ta có một kiểu nói dối nhất định nào đó. Bà Oliver nhỏm dậy nói, ông làm tôi cảm thấy hoàn toàn khó chịu. Viên cảnh sát đưa bà ra đến cửa và nồng nhiệt xiết tay bà. Bà thật được việc, bà Oliver ạ. Bà là nhà thám tử tai giỏi hơn cả lão, lắp răn cao lêu đêu của bà. Bà Oliver sửa lại, tên gã là Phiên chứ? Dĩ nhiên anh ta là kẻ khờ khạo rồi, nhưng mọi người đều mến mộ anh ta đấy, xin tạm biệt. Hercule Pro nói, Tôi cũng buộc phải chia tay đây. bắt Tổ viết địa chỉ vào một mảnh giấy và rúi vào tay Hercule Pharoah. Đây nhé, hãy đến và thanh toán bà ta đi. Hercule Pharoah mỉm cười. Ông muốn tôi khám phá điều gì nào? Sự thật về cái chết của giáo sư Luxmore. Ông bạn bắt Tổ, ai cũng biết sự thật về tất cả mọi chuyện xảy ra sao? Nguyên cảnh sát kiên quyết đáp, tôi sắp làm việc đó ở Devonshire. Hớ kêu phà râu lầm bầm, còn xem đã.